Thủy Tướng Hảo lúc này không đáp thẳng, chàng chỉ nói bọn họ đều là những tai giàu hàng võ lâm cao thủ. Nếu sư bá nấp người ở bên ngoài qua khe hở nghe lén thì nhất định khó qua khỏi tai mắt của họ. Cho nên Ngô Thiên Lý miễn cười tiếp lời chàng. Hiền đệ nói quả không xài tí nào, với kinh thần công lực sư bá như nấp bên ngoài lén nghe bọn họ nói chuyện. Là một điều hết sức nguy hiểm Lão dừng lời lại Rồi cười nói tiếp Nơi mà bọn họ ngồi nói chuyện với nhau Thật khéo từ trước Đã có cài đặt một loại truyền âm đặc biệt Thông đạt đến trong phòng ngủ của sư bá. Bởi vì câu chuyện của bọn họ Ngoài trừ một vài câu nói quá nhỏ Không thể nghe được Còn lại đều nghe rất rõ ràng Nguyên là như vậy Thủy Tướng Hạo vừa nói vừa nghĩ Vị sự bá này của mình quả không đơn giản chút nào Ngô Thiên Lý phá lên cười khá khả nói Hiền địa người có nghĩ ra Nơi bọn họ nói chuyện là ở đâu không Thủy Tướng Hạo nhíu mày Nhìn vị bá phụ của mình Trong đầu nhiều ý nghĩ chuyển động Thoạt như hiểu ra rồi hỏi chẳng lẽ là trong gian tĩnh thất kia một thiền lý cười lớn hơn nói trí của hiền điệp phản ứng quá nhanh đến kinh người một điểm nhỏ là hiểu hết sự tình không sai tí nào chính là gian thật thất đó thủy tuấn hạo cười nói bá phụ trở nên hòa trường tiểu điệp nếu như bá phụ không gợi ý thì tiểu điệp làm sao mà nghĩ ra được Chàng dừng lại rồi thoát hỏi Ngoài gian tỉnh thất đó ra Những phòng khác cũng có Thiết trí trang bị như vậy sắp Ngô thiền Lý nói Ngoài tám gian Trong hậu viện Những nơi khác không có Thủy Tuấn hạo cười nói Điều này thật ngoài trí tưởng tượng của tiểu điện Không ngờ tới Trong cái khắc điếm nhỏ nhòi khiêm tốn này Lại bố trí những loại thiết bị Đặc biệt đến như vậy Nói đến đó chàng ngừng lại cười cười, giọng nửa đùa nửa thật tiếp May mà bọn tiểu địa không phải là thứ ác đồ, Mục đích đến đây cũng không che giấu lừa dối bá phụ, Bằng không thì mọi bí mật cũng không qua nổi tai mắt của bá phụ đó nha. Ngô Tiên Lý cười ha hả nói, Không che nổi thì đã sao chứ, Hiền địa các người nếu như bụng dạ là những kẻ ác đồ, Thì ngu bá tà có biết được cũng đưa mắt mà nhìn chứ biết làm sao được Lão già ngừng lại, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn nói tiếp thật lòng mà nói, luận về gió công ngoài hiền điệt ra Các vị hiện có mặt ở đây cho dù ai xuất thủ Thì lão hữu đây cũng không chịu nổi trầm chiều Lời này lão nói ra hoàn toàn thực tình, không chút khiêm hư Công lực võ nghệ của bọn Lam Đại Tướng Quân không người nào vượt trên lão một bực. Thủy Tướng Hạo chỉ mỉm cười không nói thêm. Hốt nhiên chàng quay nhìn Lam Đại Tướng Quân hỏi. Lam Đại Tướng Quân, lão cho rằng Hoàng Đô Tổng Quảng và ba vị cô nương có khả năng bị giam ở nơi nào trong cốc vậy? Lam Đại Tướng Quân đáp. Trong cốc chỉ có một phòng giam bằng đá mà thôi. Thủy tướng Hạo hỏi tiếp. Phòng giam đó nằm ở đâu trong cốc? Làm đại tướng quân đáp. Thạch Lào là một gian thạch thức chìm sâu trong núi về phía bắc. Để thấy bí mật khó tìm lắm sao? Đại tướng quân đáp. Người không biết thì dù có chỉ cũng không có tìm ra đâu. Đại tướng quân dừng lại, thạch đưa mắt nhìn thủy tướng Hạo hỏi lại. Chúa thượng định vào cốc cứu họ hay sao? Thủy tướng Hạo gật đầu nói: Ta tự nhiên muốn thay đổi ý nghĩ, cảm thấy cứu họ càng sớm càng tốt. Làm đại tướng quân lên tiếng hỏi: Chẳng lẽ ngày trong đêm nay? Có lẽ như vậy. Ta có cảm nghĩ đêm nay chính là cơ hội tốt để cứu bọn họ ra đó. Tràng dừng lời lại, đoạn quay nhìn Ngô Thiên Lý nói: Bá phụ. Ở đây có giấy bút không vậy? Ngô Thiền Lý đáp, có. Rồi đứng dậy bước lên tới bức tường bên phải, đưa tay ấn nhẹ một cái trên cây đình dùng để treo bức tranh sơn thủy. Hốt nhiên nghe những tiếng kèn két nhỏ vàng lên, bức tường lộ ra một cửa gian thư phòng. Mọi người nhìn thấy đều ngạc nhiên không ngờ trong khách điểm này còn có nhiều điều bí mật như vậy. Thủy Tướng Hảo cười nói, Thư phòng mà bí mật như vậy nhất định bên trong chứa nhiều vật quý báo đâu. Ngô Thiên Lý chỉ cười cười không nói gì, Cứ bước đi vào thư phòng. Không cần đến Ngô Thiên Lý thừa nhận cũng có thể khẳng định được, Bên trong gian phòng này tất phải có nhiều đồ vật quý báu Nếu không như vậy thì làm gì đến phải thiết kế một công trình công phu bí mật như vậy chứ. Có điều lúc này Ngô Thiên Lý không tự mình nói ra thì Thủy Tướng Hạo cũng không có gì hiếu kỳ mà hỏi điều bí mật riêng tư của người khác. Lúc ấy Ngô Thiên Lý đã quay vào và quay ra với giấy bút mực trên tay rồi ấn nút đóng cửa phòng trở lại thành bức tường như lúc ban đầu. Thủy Tướng Hạo nói với làm Đại Tướng Quân. Xin Đại Tướng Quân vẽ sơ lược ra đây đường vào cốc và nơi thiết trí thạch lao kia giúp cho ta. Lâm đại tướng quân sửng người ra nói: Chúa thượng muốn đơn thân một mình vào đó sao? Thủy tướng hạo gật đầu cười cười không đáp. Làm tướng quân nhớ mài lên chốc lát rồi nói: Xin Chúa thượng cho phép bọn hạ thần được di hành chung mới an toàn hơn. Thủy Tướng hào cười nói, ý của lão và mọi người cùng đi sao? Lâm Đại Tướng Quân gật đầu đáp, bọn thần hạ làm sao yên tâm, nhìn thấy Chúa Thượng đơn thân một mình vào cốc nguy hiểm vậy chứ? Thủy Tướng hào nói, vậy mọi người cùng đi không nguy hiểm hay sao? Tỳ giá thị dệ, làm Trác Tường lên tiếng nói, bọn lão thần chứa thị dệ phải luôn luôn theo hầu hai bên Chúa Thượng Sự an toàn của Chúa Thượng là trách nhiệm của bọn lão thần Hộ giá tướng quân Hoàng Vĩ Hoàng cũng thêm vào Bọn lão thần chứ hộ giá trách nhiệm với thì dễ tương đồng Thủy tướng Hạo hiểu được tâm ý của họ Nhưng lúc ấy chàng lại nghiêm sắc mặt và lên tiếng nói Các người nên hiểu rõ Mục đích của ta đi lần này là để cứu người Chứ không phải cùng bọn chúng động thủ Làm đại tướng quân lên tiếng nói Bọn thần hiểu được Thế nhưng Thủy tướng hạo lên tiếng cắt ngàn Như bị người trong cốc phát hiện thì Không còn đi ta làm chủ được nữa chứ gì Làm đại tướng quân lật đầu nói Sự thật là như vậy Trong cốc này được canh gác nghiêm mật Như nghĩ đến chuyện xâm nhập mà không bị phát hiện thật là khó khăn vô cùng. Thủy Tướng Hạo nhớ mài cười nói. Các người cũng không tin ta có đủ khả năng đó sao? Lâm Đại Tướng Quân nghiêm túc trả lời. Chúa Thượng công lực cao thầm, thân pháp tinh diệu. Bọn thần không dám không tin, chỉ có điều là... Thủy Tướng hào xua tay các ngang nói. Thôi, chớ có nhiều lời ta đã quyết trong lòng. Lão hãy nhanh, ra chuẩn bị địch Lâm Đại Tướng Quân nghe lệnh, rồi mà vẫn còn phân dân lưỡng lự. Ánh mắt nhìn Thủy Tướng Hạo giọng run run Chúa Thượng! Thủy Tướng Hạo lại không đợi Lão già nói hết, các ngàn nói. Thôi được rồi, các ngươi nếu như không an tâm, thì vào canh tư kéo nhau đến dùng phi cận, ở cốc khẩu tiếp ứng cho ta là được rồi. Bây giờ chỉ mới đầu canh ba, trăng thượng tuần chân chết đầu núi. Núi rừng tỉnh mịch yên lặng, ngoài tiếng côn trùng rã rứt. Một vài nơi tiếng hú dài của loài dưỡng ăn đêm, càng làm khung cảnh thêm thê lương u mịch. Một bóng người áo xanh thoáng ẩn thoáng hiện, giúp nhanh về phía một cốc khẩu nằm gần sâu trong kỳ liên sơn. Người này chính là Thủy Tuấn Hạo Với thần pháp kinh công cực nhanh. Như chàng thì vượt qua bọn người trong tuần tra ở cốc khẩu này thật không có khó khăn gì. Lại nói bọn tuần dệ này bất quá cũng chỉ là những kẻ hán tử thuộc vào hạng tầm tường trong võ lâm mà thôi. Thủy Tuấn Hạo mục đích lần này đến chỉ để cứu làm đồ tổng đốc và ba vị cô nương. Đương nhiên không muốn để lộ ra một chút tung tích nào của mình. Vì chỉ cần khinh suất một chút. Khiến người trong cốc phát hiện sẽ dẫn đến phiền toái vô cùng Với công lực tuyệt nãy của chàng, Không có gì đáng sợ nếu chuyện cứu người bất thành, Tự bảo toàn thoát ra ở bên ngoài quyết không phải là chuyện khó Thế nhưng chàng đã có một tính toán trong đầu Đêm nay tuyệt đối không thể không cứu người Những người ấy ra ngoài Nguyên nhân tại vì sao vậy? Chàng đã nghĩ đến ba vị cô nương rơi vào trong tay của tham cơ tiên sinh là một loại người thăm trầm hiểm động, thật sự là một chuyện hết sức nguy hiểm. Tham cơ tiên sinh đã cùng đến thủ đoạn cưỡng bức thê tử lớn nhỏ của bọn Lam Tùng Thú, gây sức nguy hiếp đối với bọn Lam Tùng Thú và đã có hiệu lực rất cao, đến nỗi Lam tuần Thú chỉ nghĩ đến cái chết mới giải trừ hết sức sự, sự ép này. Và đương nhiên lão ta cũng rất có thể dùng thủ đoạn này để đối phó với chàng. Dùng tính mạng của ba vị cô nương kia làm công cụ quyên hiếp chàng, như vậy thì hết sức bất lợi. Chính vì vậy đêm nay chàng đã thi triển thân pháp với mười thành chân lực. Đoạt đến mức thượng thẳng, thân hình chàng nếu người có nhãn lực cao thâm cũng quả chăng thấy được một bóng lờ mờ mà thôi. Theo sơ đồ của Lam Đại Thừa Tướng vẽ trong mảnh giấy, chàng phóng người quanh co một đổi thì tìm đến được một cái hẻm núi có vách dựng đứng, chìm sâu vào trong, chính là gian thạch lao đang giam giữ bọn Lam Đô Tổng Đốc và ba vị cô nương kiệt. Chàng ném người sau một cây tùng lớn, cắt thạch lao ngoài mười trượng, ngừng mục dẫn thần nhìn vào bên trong. Bốn gã đại hán cao lớn mang bội kiếm, phân làm hai bên cửa thạch lao đứng yên bất động như bốn pho tượng đá. Thuật nhìn tình hình này đã khiến cho Thủy Tướng Hạo phải câu mày thầm nghĩ. Làm thế nào bây giờ đây? Vấn đề ở đây không phải khó đối phó với bốn gã đại hán kia, mà làm thế nào để trong cùng một lúc khống chế được bọn chúng, khiến chúng không phát ra tiếng kêu nào. Tránh làm kinh động đến những người khác trong sân cốc. Chính lúc chàng đang trầm ngâm suy nghĩ chưa quyết định được. Đột nhiên nghe nhiều tiếng bước chân đi xào xạc giọng lại. Đưa mắt nhìn ra, thấy bốn gã đại hán khác đang đi tới phía mình. Thủy Tuấn Hạo thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ bọn chúng đến thai can. Thoáng nghĩ... Tân hình của chàng cùng lúc ấy dút nhẹ lên đứng yên trên một chạm cây quan sát. chốc lát đã thấy bốn gã đại Hán kia đi ngang qua hướng về phía thạch lao tiến tới. Từ phía lao môn, một tiếng quát trầm trầm vọng lại. Cổ quyết! Một trong bốn gã đại hát đang đi tới đáp lại. Lông chú! À, thì ra đây là những tín hiệu trong cốc bọn chúng nói với nhau một gã đại hán nhìn về phía lau mồ mỏi lượng ngũ đệ đó sao gã lượng ngũ đệ đó qua tam ca tiểu đệ đến giao ca đây nè thủy tướng hạo đón không sai tí nào bọn này đến giờ thay ca cho bọn trực lúc nãy gã qua tam ca nói tiếp ngũ đệ Lam Tùng Thú đã trở về chưa? Lượng Ngũ đệ đã chưa về? Tiên Sinh đã phái người đi tìm lão ta rồi. Ta nghĩ Lam Tùng Thú khả năng không trở về nữa đâu. Tam Ca, tử đệ cho rằng Lam Tùng Thú đã gặp chuyện bất trắc. Nếu không thì quyết đã về cốc rồi. Nội tới đó, bọn bốn người Lượng Ngũ đệ kia đã đến trước Lào một. Qua Tam Ca lên tiếng hỏi, ngũ đệ, ngươi cần vào trong kiểm tra không? Lần ngũ đệ cười đáp, Tam Ca, đây là thủ tục, Nhỡ để sơ suất một chút, tiểu đệ không có gánh nổi đâu. Qua Tam Ca gật đầu nói, ngũ đệ nói rất đúng, mời vào trong để xem đi, mời một người đầy đủ. Lần ngũ đệ mỉm cười. Hoặc đưa tay lên ấn một cái nút nào đó trên vách bên tay phải. Cánh cửa nặng nề của thạch lao từ từ mở ra, vang lên những tiếng nghe kèm két, rồi gã bước vào trong. Lát sau đã thấy gã ta trở ra, trên môi nở một nụ cười nói, Tam ca, xin mời trở về nghỉ đi. Vừa nói, gã vừa đưa tay ấn cái nút trên vách đá, đóng kính cánh cửa sát tại. Qua tâm ca cười nói, ngũ đệ đầy đủ chứ. Lương ngũ đệ đáp, đầy đủ, há đệ nhận ca sao? Qua tâm ca cười phá lên ha hả, thoạt cùng ba gã đại hán kia cất bước đi về phía. Bỗng thoáng chót đã mất dạng sao hẻm núi. Thời gian trôi qua chừng sau nữa tuần trà, thủy tướng hạo bỗng nhiên phi thân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Rồi cử chỉ khoan thai đi tới Thạch Lào. Lượng ngũ đệ thoáng thấy có người đi đến, liền trầm giọng nói. Cổ quyết! Thủy Tấn Hạo đáp nhanh, long chú. lương ngũ đệ lên tiếng hỏi, sở huynh đệ đó sao? Thủy Tấn Hạo chỉ ừ một tiếng trong cổ họng, không đáp thẳng. Chàng không biết đối phương vừa nói sở huynh đệ kia là người nào nếu tùy tiện nói ra nhiều đối phương phát hiện ra giọng nói không phải sẽ xin nghi hay sao Sở huynh đệ giờ này mà còn đến đây làm gì dẫn người đi hay sao vậy gã ta vừa nói xong thì thủy tướng hạo cũng đã đi đến gần chỉ còn cách chừng 4 năm trượng gã ta đã nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của thủy tướng hạo thấy không phải người quen biết bất giác trong lòng cả kinh quát lên Đứng lại, ngươi là ai đây? Thủy Tấn Hạo trấn tĩnh khoan thai trả lời. Ngũ ca, tiểu đệ là ai ư? Ngũ ca đến giọng của tiểu đệ cũng không nhận ra nữa sao? Lần ngũ đệ khựng người hỏi. Giáng người, giọng nói của người rất giống sở huynh đệ. Thế nhưng, Thủy Tấn Hạo cười tươi nói Ngũ ca, khuôn mặt của tiểu đệ ngược lại không giống tí nào phải không? Không sai, thực tế không giống tí nào, khuôn mặt này quá thanh tú đi. Thủy tướng hạo cười kỳ kỳ nói, Ngũ ca, người có muốn biến khuôn mặt thanh tú hơn một chút không? Lượng ngũ đệ đến đây sẵn cả người ngạc nhiên hỏi, Làm sao mà biến khuôn mặt được chứ? Ngũ ca nhìn không ra sao, Tiểu đệ trên mặt mang cái mặt nạ bằng da đây nè. Lượng ngũ đệ thoáng nhiên hiểu ra, À, thì ra là vậy, ngươi quả là sở huynh đệ đó sao? Thủy Tấn Hào cố cười lớn hơn vui vẻ nói, Ngũ ca, không phải thì còn ai nữa chứ? Vừa nói, chàng vừa đi đến hai bước, chừng như muốn chấp tay thi lễ cùng gã ta. Nhưng khi hai tay của chàng vừa chấp lại vào nhau, liền nhanh như một ánh chớp xuất thủ điểm ra bốn luồng chỉ phòng. Điểm vào á ma huyệt trên người của bọn chúng Sự tình xảy ra hết sức là đột ngột Và nhanh khôn lự Cả bọn bốn người kia chỉ thấy mắt qua lên một cái Bốn người chưa kịp phản ứng thì á huyệt Trên người đã bị phong bế rồi Khi bọn họ hiểu ra thì đã quá muộn Muốn la lên cũng không còn kịp nữa Thanh âm tắt nghẹn trong cổ họng Không phát ra nổi thành tiếng Á ma huyệt bị phong phế, thì người bất động, khẩu bất ngăn ngồm. Chỉ có thể đưa cặp mắt mở trừng đầy vẻ kinh ngạc và phẫn nộ, nhìn chầm chầm vào Thủy Tướng Hào không thể làm gì hơn. Thủy Tướng Hào đưa ánh mắt quét nhìn bốn khuôn mặt đầy kinh ngạc và căm phẫn nhìn mình thoát cười cười nói. Bốn vị chớ nên nhìn trừng ta căm tức như vậy, Vì cứu người nên mất đắc dĩ thất lễ với các vị Tạm thời phiền các vị Cầm khẩu lại một chút mà thôi Nói xong thân hình của chàng nhẹ nhàng Lướt tới bên giáp đá Đưa tay ấn vào cái nút Cánh cửa sắt mở kịch ra Chàng liền nhảy giọt nhanh vào trong Bên trong thạch lao chia làm ba gian nhỏ Chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn lờ mờ lót lé mỗi chiếc cửa sắt đều được khóa kỹ bằng một ổ khóa to lớn. Thủy Tuấn hào vừa bước nhẹ vừa gọi, khuê khuê thường mũi. Các ngươi ở đâu? Một gian bên phải giọng của khuê khuê phát ra đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Tuấn Hạo, chàng đó ư? Thủy Tuấn Hạo đáp, chính ta đây. vừa đáp, chàng vừa bước nhanh đến trước cửa gian thạch thất. Thủy Tướng Hào phải dẫn hết công lực vào sông thủ, xoay sở một lúc mới bẻ gãy được ống khóa to lớn dị thường kia. Cánh cửa vừa mở, thì Khuê Khuê thường ninh ninh và mẫu dung nghi phương nhảy giọt ra tức thị. Thì Khuê Khuê lớn tiếng hỏi, Tuấn Hào, bọn Lam Thừa Tướng cũng đến sao? Thủy Tướng Hào lắc đầu đáp, không, Khuê Khuê, nàng có biết Hoàng Đô Tổng Đốc bị giam ở đâu không? Thì Khuê Khuê chưa kịp trả lời, Thì giọng của Hoàng Đô Tổng Đốc vọng lại cách đó một gian Chúa Thượng, Lão Thần trong này! Thủy Tướng Hạo sải bước đi đến Tìm cách mở cửa giải thoát. Hoàng Đô Tổng Đốc bên trong nhảy ra. Ngoài Hoàng Đô Tổng Đốc Còn có 5 gã trung niên đại hán khác Tuổi ngoài tứ tuần. Vừa ra khỏi thạch thất, Bọn họ liền báo phục. Thủy Tướng Hạo đồng thanh nói. Bọn thần bái kiến Chúa Thượng Thủy Tướng Hạo xua tay nói Các người hãy đứng lên Không cần phải đa lễ Bọn họ liền khởi thân đứng lên Hoàng đô tổng đốc cuối mình nói Lão thần bất tài Không hoàn thành được vụ mệnh của Chúa Thượng Thật là Thủy Tướng Hạo xua tay cắt lời Lão không cần phải nói nhiều Lực bất tổng tâm Há có thể trách lão bất tài sao Rồi chàng hỏi tiếp Có biết gian thạch thất kia giam người nào không? Hoàng đô tổng đốc đáp. Nghe nói là kinh hồn bảo, hứa bảo chủ và toàn phong đau phương thanh thuận. Thủy tướng hạo nhớ mài hỏi. Bọn họ hai người tại sao bị giam ở đây? Lão thần không được rõ. Thủy tướng hạo đưa mắt nhìn năm gã trung niên đại hán kia hỏi. Các vị có biết không? Mộ dung Nghi Phương ngầm liếc mắt nhìn bọn thi quê quê Rồi lại nhìn Thủy Tướng Hảo cười nói Hảo ca, đây cũng chỉ là lời nói của huynh mà thôi Tuy nhiên, việc gì cũng phải công bình, minh bạch Có như vậy, người thua khỏi phải ấm ức thôi mà Cô ta nói tới đó liền ngó ngô thiên lý Từ trong thư phòng mang bức mực ra đặt trên bàn Thủy Tướng Hảo cười nói Phương muội để khỏi quan uổng cho người Bây giờ ngươi nghĩ gì thì cứ viết ra trước đi. Mụ Dung Nghi Phương lắc đầu đáp. Không, Hảo Ca viết trước đi. Thủy Tướng hạo nhớ mày nhìn cô nương tinh ranh này rồi nói. Chẳng lẽ đến người viết trước cũng thành vấn đề nữa hay sao chứ? Mụ Dung Nghi Phương nhú môi giọng thè thẻ nói. Thôi chớ có nhiều lời viết nhanh đi. Thấy Thủy Tướng hạo cười nhẹ đầu không nói gì thêm. Rồi cầm bút lên viết vào lòng bàn tay trái. Thủy Tương Hạo đưa tay trái ra, Dùng bút viết ra biện pháp của mình, Để giải quyết vấn đề cuối cùng. Nắm kỹ tay lại, Thoạt trao bút cho Ngộ Dung Nghi Phương và nói, Phương muội ta viết xong rồi, Giờ đến phiên ngươi viết đi. Ngộ Dung Nghi Phương đón lấy cây viết, Hỷ hoải viết nhanh vào lòng bàn tay mấy chữ, Rồi đặt bút xuống, Bàng nhìn Thủy Tướng Hạo cười nói: hảo ca, bây giờ chúng ta chia tay." Nói xong hướng lòng bàn tay xuống đất, lấy nhờ Thường Tỷ Tỷ đếm đến 3 thì lập tức ngửa tay ra để đối chiếu có được không?" Thủy Tướng hảo cười đáp: "Phương muội, mọi chuyện do ngươi vậy." Thường Nênh Nênh hốt nhiên cười chen vào nói: "Phương muội, ta không đếm đâu nha." Mộ Dung Nghi Phương hơi sững người hỏi: "Thường Tỷ Tỷ?" Vậy là nghĩa sao chứ? Thường Ninh Ninh cười đáp Làm gì đến nỗi phải đếm Một, hai, ba Nghe thật là kỳ quặc Mộ Dung Nghi Phương hỏi Vậy phải đếm như thế nào chứ? Thường Ninh Ninh nói Ta hô một tiếng Mở thưởng là được Mộ Dung Nghi Phương chớp chớp mắt nói Ừ, mở thưởng thì mở thưởng Lúc ấy Mộ Dung Nghi Phương Và Thủy Tấn Hảo Đều chìa tay ra Nhưng lòng bàn tay đẩy úp xuống mặt bàn chờ đợi. Ninh ninh mỉm cười liếc nhìn thi khuê khuê một cái. Rồi hốt nhiên hô lớn. Mở thưởng. Thủy tướng hạo và mộ dung nghi phương nhất lọt lập bàn tay lên. Lòng bàn tay ngửa lên trên để lộ những chữ mình đã viết. Trong mấy giây, bọn Lam Đại Thừa Tướng, Hoàng Đô Tổng Đốc và những người khác ánh mắt chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của hai người. Mặt lộ ra nét kinh ngạc đến tột độ. Thủy Tướng Hạo mắt nhìn thấy mấy chữ. Trong lòng bàn tay của mộ dung nghi phương, Bất giác sửng sờ cả người không thể tin nổi. Thế nhưng lúc ấy chỉ có ba vị cô nương thi khuê khuê, Ninh ninh và mộ dung nghi phương. Là mắt sáng lên, mặt rạng ngời, Nhỏ miệng cười tươi như hoa. Nguyên trong tay của Thủy Tướng Hạo viết, Quá thân nhi dị. Trong lòng bàn tay của mộ dung nghi phương lại viết Chân khứ giả lưu Tuy hai câu hoàn toàn không giống nhau Nhưng về mặt nghĩa thì tương đồng không hề cách biệt Ninh Ninh lúc ấy cười lớn nói Phương mũi, chúng thưởng rồi Mộ dung nghi phương cũng cười ha hả đắc ý nhìn Thủy Tuấn hạo nói hạo ca, huynh thua rồi nha Tiểu mũi này không lừa huynh có phải không Thủy Tuấn hạo rụt tay về Mắt vẫn ngạc nhiên nhìn vào mặt của Mộ Dung Nghi Phương hỏi: "Phương muội, ngươi làm sao mà đoán ra được vậy?" Mộ Dung Nghi Phương đôi mắt đen lấy chớp chớp vẻ bí mật nói: "Thiên cơ bất khả lộ. Cô nương này thật đáo để đó nha. Lỡ đúng ngay cơ hội này dùng câu nói của Thủy Tuấn Hạo đặt lại chàng." Thủy Tuấn Hạo nhướng mày cười đáp lại: "Phương muội, ngươi khỏi làm ra vẻ bí mật nữa. Thiên cơ này của người thật ta đã biết tống đồng tông rồi. Hiển nhiên Thủy Tuấn Hạo cũng nhớ lại lúc này tìm cách đánh cuộc gỡ gã. Mộ Dung Nghi Phương thật tin rằng không để mắt lừa, nàng cười khúc khích nói: Quynh biết là chuyện của Quynh với muội thì vô can đó. Thủy Tuấn Hạo vẫn không bỏ qua cơ hội nói: Phương muội thế nhưng người có tin không chứ? Mộ Dung Nghi Phương đôi mắt chuyển động thoáng nghĩ tìm cách triều tiếp nói Tiểu mội chừng như tin mà cũng chừng như không tin Thủy Tuấn Hạo nói Nếu vậy là Tiểu mội nhất định không tin ta rồi Mộ Dung Nghi Phương nói Hạo ca, huynh định đánh cuộc với mụi lần nữa sao? Thủy Tuấn Hạo gật đầu ngay nói Phương mội có dám không? Mộ Dung Nghi Phương cười hỏi Cá thế nào đây? cũng giống như lần vừa rồi có được không? Mậu Dung Nghi Phương cười khúc khích nói: Hạo Ca, quân thua mà trong lòng chưa phục muốn gỡ gạt sao? đương nhiên là không phục rồi. Mậu Dung Nghi Phương nhíu mày lại hỏi: Hạo Ca, vì muội xảo trá hay sao chứ? Thủy tướng Hạo lắc đầu đáp: Oh, không có. Vậy tại sao thua rồi mà chưa phục vậy? Bởi vì ta nghĩ chuyện này vốn không phải phương muội nghĩ ra, đánh cuộc căn bản Cũng không phải là chủ ý của mụi. Mụ dung nghi phương lên tiếng nói. Nói như vậy ca ca đã biết rõ hết cả rồi sao? Thủy tướng hạo gật đầu đáp dứt khoát. Đương nhiên. Mụ dung nghi phương cười cười hỏi. Vậy ca ca đón thử xem. Ai đã ra chủ ý này vậy? Là khuê khuê. Mụ dung nghi phương hỏi. Hạo ca. Huynh có thấy khuê tỉ nói gì với muội không chứ? Không có. Thế nhưng thấy nhưng thế nào? Thủy Tướng Hạo nheo mắt nhìn Thi Khuê Khuê miễn cười nói. Khuê Khuê, nhất định lợi dụng lúc ta đang trầm tư suy nghĩ. Nàng đã dùng truyền âm nói với Phương Mụi. Mộ Dung Nghi Phương cười khúc khích nói. Hạo ca, Quỳnh khẳng định như thế chứ? Ta nghĩ không thể, không là như vậy được. Mộ Dung Nghi Phương vẫn nở nụ cười hỏi. Hạo ca, muốn đánh cuộc với Tiểu Mụi? Thủy tướng hạo gật đầu đáp, đương nhiên. Mộ dung nghi phương hốt nhiên bật cười lớn ha hả đáp. Hạo ca, huynh bỏ mất đi cơ hội tốt rồi. Tuấn hạo sửng người nói, tại sao? Phương muội không muốn đánh cuộc với ta ư? Mộ dung nghi phương cười ngặt nghẽo một hồi nữa. bây giờ mới lên tiếng nói. Hạo ca đã hoàn toàn nói đúng rồi. Làm sao tiểu muội này đánh cuộc được nữa chứ? Thủy Tuấn Hạo nghe xong hiểu ra. Trong lòng không để ý đã bị mộ dung nghi phương lừa được. Bất giác chàng thẹn đỏ mặt lên á khẩu vô ngồ. Thi khuê khuê lúc ấy mới tươi cười nhìn Thủy Tuấn Hạo nói. Vậy thì Hạo ca nên an phận nghe theo lời chúng tôi đó. Thủy Tuấn Hạo không còn cách nào hơn nói. Đành phải vậy thôi. Thi khuê Quê miễn cười nói. Tuấn Hạu không nên nói lời không thỏa mãn như vậy được chứ. Thủy Tuấn Hào nhẽ miệng cười hòa và nói. Thi khuê khuê, hãy nói ra cao kiến của nàng đi. Thi khuê khuê lát nhẹ đầu nói nhẹ nhàng. Hạo ca, thiếp chỉ muốn nghe chàng nói ra ý của mình trước. Thủy Tuấn Hào đáp, không cần, mọi chuyện đều nghe theo lời của các ngươi rồi, bất tất cần ta phải nói ra làm gì nữa chứ. Thị Quê Quê giọng vẫn nhẹ nhàng triệu mớn. Thiết nghĩ cách nghĩ của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Chàng sao không nói ra thử xem. Thủy tấn Hạo trầm ngâm chật đáp Hiển nhiên trong lòng cũng không khỏi tự thẹn. Vì đã thua trí ba cô nương này. Mà dù bọn họ đều là những người thân quen. Đến như Thị Quê Quê còn là dĩ hôn thuê của chàng. Thủy tấn Hạo vẫn thấy ấm ướt trong lòng. Vì lúc này mình có nói ra mà quyền quyết định vẫn thuộc về bọn họ, tất cũng vô dụng mà thôi. Bởi vậy chàng lắc đầu nói, ta nghĩ không cần thiết đâu, nói hay không cũng như nhau mà thôi. Thì quê quê nhíu đôi mày liễu câm dài nói, làm sao lại có thể như nhau được chứ? Ý kiến của chàng cũng có điểm để cho chúng ta tham khảo, chẳng hạn đó không phải là điều cần thiết sư. Thủy Tấn hạo mắt sáng lên nói, Chẳng lẽ ý kiến của ta, nếu đúng, các người cũng có thể tham khảo, chọn dùng hay sao chứ? Thì tướng hạo gật đầu cười đáp, Đúng, phải là như vậy. Chuyện trọng đại chúng ta không nên đọc đoán, Cần phải nghe ý kiến của nhiều người khác nữa mới được. Thủy Tấn hạo vẫn còn lưỡng lự, lử, Chưa đáp thì ngô thiên lý đã lên tiếng tiếp lời. Hiền địch, theo ý của thủy khuê khuy, Ngươi nên nói ra ý kiến của mình đi, để chúng ta cùng tham gia thảo luận. Thủy Tướng Hạo đưa mắt nhìn Thi Khuê Khuê hỏi thêm câu nữa. Vậy chẳng phải nàng muốn ta mọi chuyện đều nghe theo nàng hay sao? Thi Khuê Khuê đương nhiên thừa biết tâm ý của Thủy Tướng Hạo lúc này. Nên nàng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của chàng, bèn cười ôn hòa giọng dữ dàng nói.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 Gặp mặt thành chủ Tìm mỗi cách giám sát theo dõi hành động Của Kim Sư Môn Thì Khuê Khuê lên tiếng hỏi Chàng sẽ tự mình ở lại đây nhớ đến ngài phó ước đi cứu người Ngoài cách này ra Ta nghĩ không có kế nào tốt hơn nữa Thì Khuê Khuê Chuyển động đôi nhãn châu một dòng nói, Vậy chàng đến ở lại đây Với những người nào Chỉ cần Một Hoặc tám vị sứ giả là đủ Thì Khuê Khuê lắc đầu nói Điều này không thể làm được Thủy Tướng Hạo lại hỏi Vậy ý nàng thế nào Thì Khuê Khuê đáp Chàng cứ mang nhóm Lam Đại Thừa Tướng đi đi Còn ở đây Chàng hỏi cần phải để tâm tới Thủy Tướng Hạo Nhíu mày ngạc nhiên lên hỏi Do nàng đối phó sao Thì Khuê Khuê gật đầu đáp Đúng vậy Mọi chuyện thiếp sẽ tự thân mình lo liệu Thủy Tướng Hạo lại nói Để lại 48 vị sứ giả chứ Thì Khuê Khuê lắc đầu nói Không cần Dùng đến nhiều như thế đâu Hay là một nửa đi Thì Khuê Khuê nói Chỉ cần 2 phần 3 Của một nửa ấy là đủ Thủy Tuấn Hạo buộc miệng Chỉ 16 người thôi sao Thì Khuê Khuê gật đầu cười đã Không những đủ mà có lẽ còn dư nữa đó Thụy Tấn Hạo không để tâm lắc đầu nói: "Thì Quê Quê, ý này của nàng thật ra ta không thể đồng ý." Thì Quê Quê hỏi: "Có phải chàng cho rằng lực lượng như vậy quá yếu?" thủy Tấn Hạo đáp: đó chỉ là một nguyên nhân." Thì Quê Quê chớp mắt hỏi tiếp: "Còn nguyên nhân nào khác nữa không?" Thụy Tấn Hạo gật đầu đưa mắt nhìn nàng nói: "Quê Quê, Nàng xin hãy nghe lời ta Thi quê quê miễn cười nói Nghe theo lời chàng cũng được Nhưng chàng cần phải nói rõ ra nguyên nhân Mà phải có lý mới được Thủy Tấn hạo tâm niệm chuyển động Chưa biết nên nói ra như thế nào Hoặc nhìn Thi quê quê rồi hỏi lại Thi quê quê Vậy nếu nàng ở lại đây Khi đến phó ước Sẽ trên tư cách nào Đến đối diện với lão bịch mặt kia? Thi quê quê không đáp, nàng miễn cười hỏi lại, chàng nghĩ sẽ thế nào đây? Tuấn Hạo lắc đầu nói, khuê khuê xin hãy nói rõ ra đi. khuê khuê mặt trở nên nghiêm túc đáp, Thủy Tuấn Hạo. Mọi người nghe Thi quê khuê, khuê đáp như vậy đều ngớ người ra, nhất thời ngạc nhiên không hiểu gì hết. Tuy mọi người ngạc nhiên chú ý nhìn vào Thi quê quê không hiểu, nhưng Thủy Tuấn Hạo Thọt nghe đã nhận ra vấn đề chàng biết nàng có tài quá chàng rất khéo lúc mới gặp nhau rồi ở trong đại đế động phủ chính nàng đã từng biến mặt của mình thành một khuôn mặt xấu xí thử lòng của chàng thật là một thủ pháp cao mình nhưng lúc này đây chàng vẫn cảm thấy bất an chàng nhìn nàng rồi hỏi khuê Khê nàng định cải trang thầm ta sao khuê khuê cười đáp đúng vậy nếu không thì làm sao còn gọi là nhất chân nhất giả chứ? Thủy Tuấn Hạo dậm nổi, nàng có đủ bản lĩnh vậy sao? Quê quê hỏi lại, Thủy Tuấn Hạo, chẳng lẽ chàng đã quên chuyện trong đại đế động phủ rồi sao? Thủy Tấn Hạo lắc đầu nói, làm sao mà ta có thể quên được? Chỉ có điều là chàng dừng lại, đưa mắt nhìn sâu vào mắt nàng rồi tiếp, tình cảnh không có giống nhau, thì quê quê hỏi. Không giống nhau thế nào chứ? Tuấn Hạo đáp, diện mạo thì còn được, nhưng hình tướng thì, thì khuê khoe cướp lời chàng. Muốn quá trang thành chàng để mọi người không phân biệt ra là một việc rất khó, có đúng không? Tuấn Hạo gặp đầu, đúng vậy, cần phải có một thủ thuật quá trang cao minh mới có thể làm nổi chứ. Điều này thì chàng cứ an tâm. Những người trước mắt chúng ta đầy tất cả một người rất cao minh về thực quá trang này thủy tướng hạo nhớ người ra hỏi là ai vậy sao ta chưa hề nghe nói qua thì quê quê cười đã chàng đã biết người ấy từ lâu chỉ có điều gì không nghĩ đến mà thôi thủy tướng hạo lấy làm lạ bèn đưa mắt nước nhìn mọi người có mặt lúc ấy vẫn không nghĩ ra được điều gì liền hỏi thì khuê khuê là gì nào đây thì khuê khuê chuyển động đôi mắt thoạt nhìn chàng rồi hỏi thủy tướng hạo chàng có biết đương kim thiên hạ có những vị nào đủ khả năng để thủ thuật này không? thủy tân hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói có ba vị, những vị nào đâu? nam hải thiên viện thư sinh đàm minh thông cùng gia ban quyển ảnh thần thái triệu thiên tạo và ngoài ra còn một vị nữa đã thất Tung giang hồ từ lâu đó là tiên hà ẩn tẩy quan dạng thành Thì quê quê nghe chàng đáp xong, liền cười tiếng. Chỉ có ba vị này thôi sao? Thủy tướng hạo xử người lại hỏi, chẳng lẽ còn một vị khác nữa ư? Không sai, chính xác, phải là bốn vị đó hả? Thủy tướng hạo do dự rồi nói, vậy mà trước đây ta chỉ nghe nói đến có ba vị. Chàng bất chợt dừng lại rồi hỏi, Thì quê quê, vị ấy là ai vậy? Chàng vừa hỏi, vừa ngầm đưa mắt nhìn mọi người. Nhật Linh tấn báo cho chàng biết bất giác ánh mắt chàng ngưng lại trên mặt của thiền toán tú sĩ Ngô Thiền Lý. Hiển nhiên chàng đã nghi phải là vị này rồi. Ngô Thiền Lý thấy ánh mắt của Thủy Tướng Hạo ngừng lại trên mặt mình, tất hiểu tâm ý của chàng, bàn cất tiếng cười ha hả nói. <cười> Hiền điệt, người này quyết không phải là tà đâu. Mộ Dung Nghi Phương gặp Diệp liền cười lên khúc khích nói giọng kéo dài. Hạo ca, quỳnh không đón ra nổi đâu. Thủy tướng Hạo hỏi, Phương muội Người cũng biết sao. Mộ Dung Nghi Phương gật đầu ừ một tiếng, Nhưng chưa kịp đáp thì ninh ninh cười, Nói chen vào. Phương muội Nếu không biết thì cũng không ai biết đâu. Ngô Thiên Lý nhìn thấy mấy vị cô nương Cứ mở mở trêu chọc Thủy Tấn Hạo kiểu này. Lão liền cười nói, hèn đệ giờ thì ngươi nên biết mới phải đó. Thủy Tùng Hạo mắt sáng lên, thỏ nhiên hiểu ra, chàng ả lên một tiếng, mắt trầm chằm nhìn vào mẫu Dung Nghi Phương buộc miệng nói: "Phương muội là ngươi sao?" Mẫu Dung Nghi Phương cười lên nhạt nhẽo, rồi lắc đầu đáp: "Hạo ca không phải tiểu muội đâu." Quái, rõ ràng từ lời của Ninh Ninh và Ngũ Thiên Lý rõ ràng là chỉ mẫu dung nghi phương vậy mà lúc này cô ta lắc đầu đáp là không phải tiểu muội thủy tướng hào sững sờ ngơ ngác đầu óc mê hoạt không hiểu nổi ra làm sao nữa bây giờ lại nghe tiếng cười như nấc nẻ của mẫu dung nghi phương trời lại nói tuy không phải là muội nhưng với muội có liên quan đó thủy tướng hào mắt vẫn còn vẻ ngơ ngác hỏi nhanh Phương muội thực ra lại chứ là gia gia của tiểu muội À, lúc này trong lòng của Thủy Tướng Hào mới thật sự hiểu ra ngầm ý của Mộ Dung Nghi Phương là chính là Mộ Dung Tiên Sinh, cũng là nhân vật cao thủ trong thuật diễn dị hình này. Thế nhưng, giọng của Ngô Thiên Lý cười kha khá, khá bịt ngang dòng suy nghĩ của chàng nói, Hiền đệ ngươi nên biết Mộ Dung Tuyệt học nghệ gia truyền rất uyên thầm đó. Thủy Tướng hạo hiểu hết mọi chuyện nhưng vẫn hoài nghi hỏi. Thế nhưng chàng chưa dứt lời, thì khuê khuê đã lên tiếng cắt ngang lời chàng. Chàng từ trước đến nay chưa hề nghe nói có phải không? Thủy Tướng hạo gật đầu đáp. Đúng vậy, ta chỉ từng nghe người trên giang hồ truyền khẩu xưng tán mộ dung tiền bối là một thần y đương đại mà thôi. Ngô Tiên Lý lúc này nói Hiền địa Thật ra về mặt thi thố Thuộc quá cốt biến hình Thì mộ dung lão tiền bối Còn vượt hơn xa Cả ba người kia Chỉ có điều mộ dung tiền bối Hành thuộc giang hồ Chỉ chuyên tâm cứu người mà thôi Không dùng đến thuật đó Cho nên Người trong thiên hạ Ít người biết chuyện này Hỷ Tuấn Hạo nhìn Ngô Thiên Lý hỏi, Ngô Bá Phụ cũng biết sao? Ngô Thiên Lý gật đầu đáp, năm xưa ta từng được một vị lão tiền bối trong võ lâm nói cho biết điều này. Mộ Dung Nghi Phương lúc ấy lên tiếng hỏi, Hảo ca, huynh tin hay không? Ngô Thiên Lý đã nói như vậy, Hỷ Tuấn Hạo làm sao mà không tin cho được? Lúc ấy nghe hỏi. Thủy Tuấn Hạo liền gật đầu đáp: Ta tin. Thi Quê khuê, khuê cười hỏi: vậy thì bây giờ chàng không còn phản đối nữa chứ? Theo lý đã rõ như vậy rồi, tất Thủy Tuấn Hạo phải gật đầu đồng ý mà không còn lý do gì để phản đối. Thế nhưng không ngờ chàng lại lắc đầu nói: không, ta vẫn không tán đồng. Thi Quê Quê đã cảm thấy phật lòng nhớ mày hỏi. Thủy Tuấn Hạo, chàng còn lý do gì nữa sao? đương nhiên là có lý do. Thi Quê Quê chuyển động ánh mắt thoáng nghĩ nhanh rồi nói: Có phải chàng vẫn chưa an tâm? Thủy Tuấn Hạo không giấu lòng mình gật đầu đáp. Trong đó có nhiều nguyên nhân. Có phải chàng sợ thiếp không phải là địch thủ của lão bịch mặt kia? giọng của Thi Quê Quê đã hàm ý không vui Thủy Tuấn Hạo hơi cúi đầu thấp xuống đáp. Thực ra vấn đề chủ yếu chính là. Mạng thê tử của lão ấu trong tay bọn chúng Thì Quê Quê không ngờ Chàng vẫn cố chấp như vậy Đôi mắt đen thầm nhìn Giọng bớt dẹ ôn hòa, Chàng vẫn cứ cố chấp ý kiến riêng Của bản thân mình dễ ư Thủy tướng hào ngước mắt nhìn lên trần nhà Rồi đềm đảm nói Ta thật không muốn bỏ qua cơ hội này Ánh mắt của thị Quê Quê phút chốc Bỗng trở nên xa lạ giọng đanh lại. Chàng nói rằng không phải là chàng nhất định sẽ bị bại hay sao? Thủy Tân Hạo thoạt nhìn ánh mắt xa lạ của nàng và giọng nói lạnh nhạt ấy bất giác nguảng trong lòng. Thật tình thâm tâm của chàng có nghĩ như vậy, thế nhưng lúc này làm sao có thể nói thẳng ra được. Mặt chàng ửng đỏ lên ắp uẩn đắc. Khê khê. Hiển nhiên quan hệ giữa hai người mà tình yêu chân chính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 Giúp để chàng trong mọi chuyện Như lúc này đây Khi nàng đã nhận ra tình hình trước mắt Đối phương nhất định mưu giữ chân chàng lại đây Để mưu đồ bá nghiệp của Trung Nguyên Thử hỏi nàng làm sao mà yên tâm Không tìm mọi cách để chàng trở lại Trung Nguyên kia chứ Lòng của nàng bao la, sâu sắc Tuy nhiên Thủy Tướng Hạo Hiểu hết những ẩn tình này Thì không phải là chuyện một ngày, hai ngày vậy Thủy Tướng Hạo trầm mặt đoạn lắc đầu nói: "Thì khuy khuy, ta Thì khuy khuy các ngang lời chàng hỏi thẳng, chàng có biết nguyên nhân và dụng ý chính khi thiết nhất định yêu cầu chàng trở về ngay trung nguyên hay không?" Thủy Tướng Hạo mắt chớp động mãi, chẳng lẽ ngoài đối phó với bọn Kim Sư Môn còn có dụng ý khác nữa chăng? Thì khuê khuy gật đầu đáp: "Đúng như vậy. Chính là chủ trì toàn bộ đại cục của giả lão" Nàng hơi dừng lại, nhìn xoáy thẳng vào mặt của chàng rồi hỏi tiếng tới. Chàng nói đi, để chủ trì được toàn đại cục của gió lâm này, ai có thể thay thế chàng được đây? Quả là một vấn đề hết sức bất ngờ, không riêng gì cho cả Thủy Tướng Hạo, mà cho cả mọi người có mặt lúc ấy. Thủy Tướng Hạo ngạc nhiên hỏi lại, sao lại không có ai? Tôi đã không do nàng hiệp trợ chủ trì đó sao? Tề Quê Quê nghĩ nhanh nói: "Ý của chàng là do Thiếp hoàn toàn quyết định kế sách chủ trì thay chàng toàn bộ có đúng không?" Thủy Tấn Hạo gật đầu cười đáp: "Chính là như vậy." Thì Quê Quê vẫn giọng điềm đạm chậm rãi hỏi tiếp: "Chàng cho rằng khi Thiếp đã đại diện thay chàng chủ trì mọi việc, mọi người sẽ nghe theo mệnh lệnh của Thiếp phát ra hay sao chứ?" Thủy Tấn Hạo nhớ mày đáp: "Đương nhiên là hoàn toàn có thể." Nói tới đó, mặt chàng bỗng trở nên nghiêm túc tiếp. Khi tôi muốn nàng đại diện ra mặt, tất nhiên sẽ giao kỳ lệnh cho... và ngọc chú cho nàng. Lam Hoàng dĩ tính gia thần, và người của chính nghĩa giáo biết rõ thân phận của nàng, thử hỏi có ai dám trái lệnh không nghe theo. Chàng hơi dừng lời, ánh mắt bỗng quát lên đầy nghị lực nói. Nếu quả có kẻ nào to gan kháng lệnh, Nàng cứ chiếu theo môn quy trừng trị Quyết không khoan dung lưu tình Thì khuê khuê nghe chàng nói như vậy Chỉ cười cười nói Lời của chàng nói đúng Nhưng đây chỉ là Nói đến người trong Lam Hoàng Nhị tấn gia thần Và chính nghĩa giáo Thiết tinh sẽ không có người nào Dám to gan kháng lệnh Thế nhưng Mặt nàng nghiêm nghị lại hỏi Còn những phương diễn khác thì sao Thủy tuấn hạo hơi ngớ người ra hỏi Phương diện nào nữa? Nữ dương thành, hạ thành chủ chẳng hạn. À, Thủy tướng hạo hiểu ra, chàng nhíu mày đáp lại. Điều này tất nhiên phải ngoại lệ. Thì quê quê hỏi, vậy là thiếp không có quyền hạ lệnh với cô ta sao? Thủy tướng hạo nghiêm túc đáp. Thì quê quê, trên thực tế không riêng gì nàng, mà ngay cả ta cũng vậy thôi. Thì quê quê ra vẻ bất ngờ. Tướng Hạo, hãy nói thẳng bằng chính lương tâm của mình đi. Chàng thật không có quyền hạ lệnh với cô ta hay sao? Thủy Tướng Hạo nghiêm sắc mặt đáp. Thì quê quê, nàng thật không tin ta ư? Thì quê quê hốt nhiên mỉm cười nói. Thiếp không tin chàng, còn ai tin chàng bây giờ? Vậy tại sao nàng còn bảo ta phải nói thật bằng chính lương tâm kia chứ? Thì quê quê tỏ ra biết lỗi, nhỏ giọng nói. À... Tiếp xin lỗi chàng, câu hỏi vừa rồi thật hơi quá đáng. Nàng hơi dừng lại ngữ khí, bỗng dưng thay đổi nhẹ nhàng, nguyễn chuyển hơn. Nàng hỏi tiếp. Cáo lỗi, chuyện mất ba chàng. Lam Trọng Khôi đã chấn động trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn nguy tạo nụ cười nhạt nhẽo nói. Ta nói chân thật thế nhưng ta đoán chắc người đã sớm nhận rõ thất bại rồi, làm trọng khôi lắc đầu đáp. Ta ngược lại không nghĩ như vậy. Thủy tân hào nhếch mép cười nói, ngươi phủ nhận điều này cũng không có tác dụng gì đâu, vì ta đã quá hiểu tâm ý của ngươi lúc này. Làm trọng khôi mặt tái lại quát lên, ngươi cho rằng ta có tâm ý thế nào hơn? Thủy tân hào đáp. Người dốn không đấu nổi với tà trong trầm chiều có đúng không? Lam Trọng Khôi dễ không hiểu hỏi. Tại vì sao? Vì chưa đến trăm chiều, chủ nhân của các người sẽ lộ diện. Dụng tâm mà không qua nổi thủy tấn hạo, lão thấy không cần chối quanh nữa. Bèn cất tiếng cười lên khanh khách nói. <cười> Tham cơ tiền sinh học nghệ cùng thiên địa công kham Tạo quá thiên hạ vô địch Người há đáng gọi là đối thủ của tiên sinh sao Thủy Tướng Hạo chỉ cười rồi hỏi Người tin lão ta như vậy sao Lan Trọng Khôi cười lên hăng hát Giọng kinh thị nói Vậy chẳng lẽ ta tin người Thủy Tướng Hạo không cần để ý đến câu hỏi đó Hiện tại lão ta ở đâu Đã ra ngoài cốc khẩu rồi vì bên ngoài truyền báo vào có đúng hay không đúng vậy tiên sinh cho rằng người đã đến bên ngoài thủy tướng hạo cảm thấy ngạc nhiên hỏi lão ta biết ta đến đây sao không xài nếu không biết người dẫn theo nhị tướng và ngũ thị vệ đến vào giờ ngọ tiên sinh làm sao đích thân ra ngoài cốc khẩu quan sát chứ thủy Tấn hạo nhíu mày hỏi các người biết tin này từ bao giờ Vào đầu hôm chừng canh một Thủy Tướng Hạo lên tiếng hỏi gấp Ai truyền tin tức này cho các ngươi Đương nhiên là các trạm nhãn tuyến và ở đầu cốc Cũng là đệ tử trong cốc sao Không phải Thủy Tướng Hạo hỏi dồn Là người ngoại tộc Làm trọng khôi lạnh lùng đáp Ngươi đừng hỏi nhiều lời lôi thôi Thủy Tấn Hào vẫn cứ cười cười hỏi tiếp. Thế nhưng ta lại muốn biết, người ngoại tộc làm nhãn tuyến cho bổn cốc đã lâu chưa? Lâm Trọng Khôi cười nhạt đáp. Xin lỗi, ta không thể đáp. Thủy Tấn Hào thấy lão ta cố che đậy như vậy, cho nên chàng bỗng cười lên nói. Thật ra ta chỉ muốn ngươi tự nói ra để kiểm chứng mà thôi. Ngươi không nói thì ta cũng đã biết rồi. Ngươi chớ có dở trò với ta Ta không tin ngươi đã biết đâu Thủy Tướng Hạo bật cười lên ha hả nói <cười> Ta nói ra Ngươi đừng kinh tâm biến sắc đó nha Làm Trọng Khôi đương nhiên Chỉ biết Thủy Tướng Hạo Đánh đòn tâm lý hù dọa lão ta thôi Lúc ấy cười mẻ nói <cười> Yên tâm Ngươi cứ nói đi Ta không đến nổi kinh tâm biến sắc gì đâu Thủy Tướng Hạo gật đầu nói Ít lắm Cũng từ ba bốn 4... Đến 5 năm rồi phải không? Làm trọng khôi kinh ngạc trong lòng. Hắn giật thoát người. Nhưng hắn cố trấn tỉnh lại. Rồi cười lên kha khá đáp. Sai rồi, thực tế chỉ từ 3 đến 5 tháng mà thôi. Lão ta tuy ma mảnh lấy lại thần sắc để che đậy nội tâm. Nhưng làm sao qua mắt nổi thủy tuấn hạo. Lúc ấy chàng đã ngưng thần định ý quan sát. Ngày trước khi nói ra Chàng tự tin điều mình nói quyết không sai Nhưng lúc ấy thấy lão ta cố tình che đậy Thừa nhận cũng không cần phải do đấu khẩu làm chi nhiều Chàng thay đổi ngữ khí rồi hỏi tiếp Đại mưu của các người lúc nào thì định công khai tuyên bố đây Câu hỏi này tự như không đầu không đuôi Đến nỗi không chỉ bọn người của Thủy Tướng hạo Mà ngay cả bọn Lam Trọng Khôi trong cuộc Cũng đứng sửng người ra Ngơ mặt ra không hiểu điều gì Hoàng cửu đạo sao gì lúc ngớ người Hắn trừng mắt hỏi Đại mưu gì chứ Thủy tướng hạo cười đáp Sưng bá võ lâm làm vua thiên hạ Chẳng lẽ à, kế mưu trọng đại như vậy Mà ngươi không biết hay sao hả Hoàng đô tổng đốc Và bọn thi khoe khuê, khuê như đã hiểu ra Nhưng sau khi hiểu rồi Thì lại kinh quản Bọn họ mặt đều biến sắc Hoàng cửu đạo đột nhiên cười phá lên khanh khách nói <cười> Ta nghĩ kế gì kinh thiên động địa Thì ra là chuyện này Thử hỏi thân phận chúng ta đều là ngũ phương thiên dương ha có lý gì lại không biết kì chứ Khả lắm Lão ta đã không cần chối quanh rồi Thủy tướng Hào nhớ mà Bao giờ lộ diễn công khai đây? Hoàng Cửu Đạo đáp thẳng. Cũng sắp rồi đó. Thủy Tướng Hào lại hỏi. Thân phận của ngũ phương thiên dương của các người chừng nào định công bố trên giang hồ? Cũng sắp rồi đó. Lão ta đáp liên tiếp hai câu không đâu vào đâu. Sắp rồi. Sắp rồi là lúc nào? Ngày mai? Ngày mốt hay là tháng sau? Mọi người đều cảm thấy ghét cái lối đáp của thế của lão. Thế nhưng Thủy Tướng Hạo vẫn cười cười nói tiếp Đã bố trí ổn thỏa cả rồi đúng không? Lan Trọng Khôi cười lên hăng hát đáp khá lắm, người đón chẳng sai chút nào Thế nhưng Thủy Tướng Hạo không đợi lão ta nói hết Chàng đáp lời ngay Đã tiếp cận Trung Nguyên, khá thành công Đồng thời nắm bắt được trong tay vài môn phái khác Có thế lực trong giang hồ, có phải vậy không? Làm trọng khôi nha hỏi ánh mắt, giảo hoạt của hắn nheo nheo cười nhạt rồi hỏi lại. Ngươi nghĩ là đúng sao? Lão già này tự nhiên buông ra một câu hỏi ngược lại khiến cho người ta phải điên đầu chẳng chơi. Đã thấy lão ta thuộc hạng nham hiểm giáo quạt vô cùng. Thủy tướng Hào nghĩ nhanh rồi nói. Đúng hay không trong lòng ngươi biết rõ, nhưng ta nghĩ điều ta suy đoán không có sai lệch lắm đâu lâm trọng khôi vẫn cười thanh khắc đáp người tự cho mình đúng Lão phu cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ Nói đến đó hút nhiên lão thay đổi khẩu khí và hỏi Ngươi có biết tầm ý mục đích của tham cơ tiên sinh là gì không Thủy tấn hạo thoáng dao động trong lòng nói Ta muốn nghe ngươi nói đây Làm trọng khôi cao giọng Nói rõ từng chữ như đang tuyên bố vì an ninh hạnh phúc của võ lâm thiên hạ, thủy tướng hạo cười mỉa nói, Hay già động lực mục đích thật là quan minh lỗi lạc nghe nghe thật vô cùng lọt tai Chỉ tiết tâm địa mưu mô của lão ta chỉ che mắt được người khác chứ không qua ta nổi đâu, long cộng thôi sẵn giọng buông một câu người chỉ mới biết ít tuổi đầu như vậy thì biết cái gì chứ thủy tấn hạo nghe vậy nghiêm mặt lại đáp rằng biết thị phi thiện ác chính tà nhân nghĩa hoàn toàn không do tuổi tác người hiểu chứ làm trọng khôi vẫn canh biện tham cơ tiên sinh đa thức đa mù học cao há không bằng người sao. thủy tấn hạo nói người nói cũng có lẽ là đúng Chỉ có riêng lão ta luôn tự tin cái gì hơn người, nên đã sinh ra giả tâm, đồ bá gió lâm, quần cư thiên hạ, thật không ai ngờ được. làm Trọng Khôi đáp, vì an nguy hạnh phúc của thiên hạ, chuyện này há không đúng hay sao? Thủy Tướng Hào nhúng dài nói, nếu quả như vậy thì thật là không đúng, mà còn có thể nói là đại phúc nữa đó. Thế nhưng đáng tiếc lão ta chỉ buông những lời dễ làm động lòng người. Trên thực tế thì, tới đây chàng dừng lại, ánh mắt sáng ngời đầy uy vũ nói lớn. Trong lòng lão ta nham hiểm khôn lường, kế mưu thâm độc. Thật chỉ là đại quả cho gió lâm mà thôi. Hoàng cửu đạo lúc ấy bỗng trừng mắt lên tiếng. Lời nói phải có chiến cứ chớ nên ngậm máu phun người nha. Ngươi cho rằng ta không có bằng cứ hay sao? Hoàng Cửu Đạo đáp, ta không tin. Thủy Tướng Hào hốt nhiên cười phá lên. <cười> Được, vậy ta hỏi ngươi. Làm sát tư Hoàng Vĩnh Hành, tại sao mà chết vậy? Hoàng Cửu Đạo hơi thoát dạ lại đáp, gặp phải bạo bệnh mà chết thôi. Ông ta thật sự bị bạo bệnh mà chết sao? Chuyện này mọi người trong cốc, không ai là không biết rõ Thủy Tấn Hạo cười nhạt nói, mọi người trong bổn cốc đều biết, cái gọi là sự thật ấy chỉ sợ rằng không phải là một sự thật chân chính đâu. Hoàng Cửu Đạo nói, người không tin ta cũng không biết làm sao hơn. Thủy Tấn Hạo nghe lão ta nói như vậy, cũng không cần phải gặn bức tiếc. Chàng hỏi sang câu khác, vậy thì ta hỏi ngươi: Hoàng Phu Nhân vì sao mà chết? Lan Trọng Khôi đáp ngài phu phụ hoàng giám sát sống với nhau Mấy mươi năm ái ân tình sâu nghĩa nặng Hoàng giám sát đột ngột phát bệnh qua đời Hoàng phu nhân quá đau khổ Bi thương nguyện theo phu quân về bên kia thế giới Mà bà ta phải tự giận Điều này há có gì là lạ đâu chứ Thủy Tấn Hạo cười nhạt nói Lời này của ngươi nghe xui tai ha Nhưng cũng chỉ là lý do của ngươi Đâu phải là cái lý của Hoàng Phu Nhân có đúng không? Câu hỏi này thật là kỳ quái. Bên trong ngầm ý khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu lắm nha. Nhưng Lam Trọng Khôi cũng may do dự sinh ngại thành ra lão đáp ngại. Điều này thì có gì khác nhau đâu. Với ta ngược lại hoàn toàn bất động. Lam Trọng Khôi nói, đó là chuyện của ngươi. Ta không muốn vì vấn đề vô tích sự này mà phí lợi tốn sức. Thủy Tướng Hảo hỏi, Đây mà là vấn đề vô tích sự sao? Người đã chết rồi, còn gì để nói? Đâu cần phải tranh luận làm gì, Đó không phải là vô tích sự chứ còn gì. Chính vì người đã chết, Nên vấn đề mới phải nói ra. Chứ nghĩ là vô tích sự như ngươi thì, Lam Trọng Khôi làm ra giả không hiểu hỏi cắt ngang. Ta chẳng hiểu ý người muốn ám chỉ điều gì. Ta không tin là người thật sự không hiểu mà chỉ làm giả ngay giả dại mà thôi. lăng Trọng Khôi cười nhạt nói. Ta chẳng có gì để che đậy mà phải làm ngay làm dại. Thủy Tấn Hảo bây giờ mới thay đổi ngữ khí nói thẳng vào vấn đề chính. Người muốn biết lý do gì sao ta nói có chỗ bất đồng hay không. Lâm Trọng Khôi đáp sẵn, miệng của ngươi, ngươi muốn nói gì thì nói, ta không có phản đối.